các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Rồi đưa cho Phương và nói: "Uống vào đi, sau đó thì ngủ một giấc, ngày mai sẽ không sao nữa rồi." Phương tuy rằng không hề quen biết ông thầy này, nhưng cũng biết rằng ông ta đang giúp đỡ mình. Cô ta liền nhấc bát nước lên, rồi một hơi đã uống cạn sạch. Uống xong bát nước thì Phương lập tức lăn ra ngủ, còn trên cơ thể phía dưới của cô ta thì đang chảy ra một chất dịch nhầy màu đen sì. Lúc này thầy pháp mới quay đầu lại nhìn Quan. Nhìn Quan suy nhược xanh xao thì đang thấp ẩn, thoát hiện mờ mờ ảo ảo. Anh ta phẫn uất mà mắng chửi ông thầy pháp. Ông được lắm. Chân miệng thì nói quan tâm ta, nhưng ông lại phá hoại kế hoạch hồi sinh của ta. Thật là đáng ghét, thật là đáng ghét. Ôi chết tiệt. Ông có bao thải từ già không? Ông ta đi về phía của Quang, trong tay của ông ta cầm một thanh kiếm gỗ đào, dường như đang sắp sửa đâm thẳng vào người của Quang. Tâm địa của con không hề xấu xa, chỉ là sống chết có số, hà tất phải đến mức vì mình mà hại người hay sao hả con? Đại sư, xin ông hãy tha cho con trẻ, cũng chỉ vì nó quá mong muốn được sống tiếp mà thôi. Lúc này thì mẹ của Quang nghe thấy có tiếng ồn ào liền vội vàng bước vào cầu xin. Bà ta tranh thủ lúc lão thầy pháp không để ý, đã đưa tay gỡ ngay đạo phù trên trán đang dán ở con trai của mình ra. Ông thầy bất giác hét lên: "Không xong rồi." Quang cũng không nói thêm điều gì nữa, mà anh ta chỉ đè nén năng lượng của mình, giữ biến thành một luồng gió và biến mất vào không trung. Lão già, ông sắp phải hối hận đấy. Đại sư Chúng tôi sẽ đối xử tốt với con bé Phương. Xin ông bỏ qua cho lỗi lầm của chúng tôi. Ừ, âu cũng là cái số mà. Ông ta cũng biết thân là một người mẹ thì đương nhiên sẽ thương xót con của mình. Bởi vậy tuy rằng trong lòng có chút tức giận, nhưng ông ta cũng đã nén cơn giận xuống, đưa mắt nhìn mẹ của Quang một hồi lâu, rồi ông ta không nói gì mà chỉ xoay người bỏ đi. Ông Minh đứng ở ngoài phía cửa từ nãy đến giờ, đã để ý và biết được toàn bộ sự việc kỳ quái vừa xảy ra trước mắt của mình. Ông tiến đến bên cạnh vợ rồi nhẹ nhàng nói, Bà, con bé Phương sau này sẽ chính là con gái của chúng ta. Bà nhá. Cha mẹ của Quang ôm lấy nhau. Họ đứng nhìn ra phía ngoài cửa mà khóc. Họ khóc đến mức khiến cho người ta cảm thấy đôi mắt đã ráo hoành, không có còn một giọt lệ nào để mà rơi nữa. Trong lòng của họ cũng tự biết được rằng, mình đã dung túng cho hành động phi lý của con trai, như vậy là không đúng, nhưng bản thân của họ là một người cha, người mẹ thì chắc chắn sẽ cảm thấy thương xót con trẻ của mình thôi. Sự việc ma quái đó chính thức khép lại tại đây. Giờ đây Phương được ông bà Minh xem như là con gái và sự mất mát của Quang dần dần cũng không làm cho ông bà thấy sầu não thêm nhiều nữa, vì ông bà tự động viên nhau rằng Buông bỏ tất cả để con mình được ra đi thanh thản. Phương tự nhiên bỗng chốc có đến hai gia đình. Điều này làm cho cô ta rất vui và cũng dần quên đi những cái ngày ma quỷ cùng quang trước đây. Nhân sắc của Phương mỗi ngày một đẹp da có lẽ là phần bầm sinh nhưng điều kiện về tâm lý cũng góp phần rất lớn cho việc đó. Chẳng ai ngờ nấy, cái mệnh bạc đã tìm đến với cô gái má hầm này một cách trắng vánh đến vậy. Ngày hôm nay, Phương lại một mình tiếp tục đến nhà ông thầy Lam ở làng bên một lần nữa, bởi vì cô đã mang thai đến lần này là lần thứ tư rồi. Nhưng mà người đàn ông mà cô ta yêu vẫn một lòng kiên quyết yêu cầu cô phải bỏ đứa bé đó đi. Và lần này khi mà Phương đến tìm gặp ông thầy Lam, ông ta đã báo cho cô biết rõ ràng Nếu lần này cô còn tiếp tục cắt thuốc để phá bỏ cái bào thai này, thì sau này cô ta có muốn sinh con nữa cũng không thể mang thai được. Cho đến khi cô ta nghe thấy lời cảnh cáo đó, lúc đó cô ta mới cảm thấy thực sự lo lắng và sợ hãi. Làm gì có người phụ nữ nào lại không muốn có một đứa con của riêng cho bản thân mình chứ? Phương ngập ngừng nhìn ông thầy Lang, rồi nước mắt ngắn dài và hỏi: "Dạ sao ạ?" Bỏ cái thai này xong rồi thì không thể sinh con được nữa hay sao ạ? Trời ơi, tôi biết phải làm sao bây giờ? Sau những giây phút lo lắng suy nghĩ rồi đấu tranh tư. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net